Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đầu dây bên kia vừa mới kết nối Thạch Giác Vi lập tức hét lớn lên Anh hiện giờ rất là bận Khi nào em bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện sau Thạch Quân Nghị rất quát cọn càng cúp điện thoại Gọi là lần nữa cũng không chịu nghe máy Cô không chịu từ bà mà gọi thêm Phải chục cuộc gọi Sau đó mới hiểu rõ Thạch Đại Thiếu Gia không dành để nghe điện thoại của cô Cô không tin A Hiền Có thể buông tha cô như vậy Ngày càng một câu cũng không nói liền đã đi Hắn nhất định sẽ trở về Trong lòng cô vẫn luôn tin chắc như vậy Nhưng vẫn sẽ tức giận đến Tần thân phát trôn Mà Thạch Phu Nhân lại mặt mày hấn hở Hay là ai nghĩ nhà chúng ta có biện pháp rồi chứ Có biện pháp đúng không Anh trai cô lại dám đối xử với cô như vậy Vốn cho rằng anh không cố chấp Bảo thủ như cha mẹ mình Ai ngờ lại càng kinh khủng hơn Rất là bận cô đúng không hả Cô sẽ không ngại để choán bận rộn hơn một chút đâu Này Lai Tiến à, mày rời chừng chưa hả? À, không có gì. Tao chỉ là nhàm chán muốn tìm mày tâm sự. Mà đúng rồi, mày không gặp anh trai tao sao? Ừ thì anh ấy bận, dĩ nhiên là rất bận rộn nha. Giống như là đột nhiên phát hiện mình lỡ lời, mà chợt câm mồm, hít một hơi lảng sang chuyện khác. À, mày không phải là muốn tìm tao đi dạo phố sao? Hôm nay tao có thời gian nha. Hài, không, tao làm gì có chuyện giống mày đó. Thật mà. Sau khi đối phương nói toàn bộ 5 phút xong, Cô lúc này mới hơi thờ dài, dáng vẻ giống như bất đắc sĩ. Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt, tao mới nói với mày, nhưng mày không được nói với anh trai tao, là tao nói đó. Tối ngày hôm qua, có phải mày nói cái cô tên là Linda, rất là thích những đứa con trai nhỏ tuổi không? Xem ra mày nói không chính xác lắm đâu, nếu không hôm nay cô ta gọi điện thoại đến nhà tao. Tìm ai ư? Mày nghĩ nhà tao có ai đáng giá để cho cô ta tìm chứ? Cô cố ý dừng lại rồi sau đó tiếp tục nói. Sáng nay anh tao nhận điện thoại, sau đó tao gọi đến công ty nhưng không có ai nhận cả. Mày không phải là tìm anh tao gây chuyện đó chứ? Đàn ông ghét nhất là bạn gái vì chuyện phụ nữ mà tìm hắn gây phiền toái đó. Ừ, mày đã hiểu sao? Ừ, ta biết, giải tiến nhà chúng ta rất là thông minh mà. Cái gì? Mày hôm nay không muốn đi dạo phố? Có chuyện gì sao? À, như vậy cũng tốt nha. Sau khi cúp điện thoại, thạch sắc vì mới thấy cơn giận trong lòng vơi đi đôi chút. Trên đời này chuyện vui nhất chính là nói láo mà như không nói, cũng không cần phải nói nhiều. Còn vân vân còn lại, cần phải nhờ vào người nghe, phát huy tinh thần tưởng tượng thôi. Liên đúng là có gọi điện thoại tới, nhưng cô ta cần tìm a hiền. Đúng lúc cô nhận được nên sung sướng cúp điện thoại luôn. Còn về phần đông tiểu thư muốn nghĩ, cô ta tìm thạch quân nghị thi tuy, chẳng liên quan gì đến cô cả. Mà nghe quản gia nói, anh trai cô vừa đúng nhận được điện thoại liền chạy đến công ty. Về vần cô gọi điện, không có ai nhận chẳng lẽ không phải là thật hay sao? Ai bảo cái cô Linda kia tối ngày hôm qua, cười quần lấy ai hiền như vậy, làm cô phát ghét, cho nên vui vẻ mà nhận đòn sau lương đi. Thuận tiện để cho đồng giai tiến nếm từ vị tối qua dám chọc tới cô. Thạch quân nghị rất bận có đúng không? Cô sẽ khiến rán bận rộn thêm một chút nữa. Tính ký của đồng giai tiến cô quá mức rõ ràng, chỉ cần đưa một thanh quỷ khô, đảm bảo sẽ làm lửa cháy thành cho. Nghĩ lại, Nói Thạch Sắc Phi và Thạch Quân Nghị là anh em qua thật một chút cũng không sai. Thạch Sắc Phi bắt đầu trong cửa xa Thạch một tấc cũng là không rời. Cô tiên tưởng trượm từ hiền sẽ không tự dưng mà rời đi như vậy. Hắn nhất định sẽ trở về. Mà hắn đi mà không nói một câu nào chứng tỏ hắn sẽ đi không lâu. Bởi vì hắn hiểu rõ cô sẽ chờ hắn mà hắn sẽ không bao giờ để cho cô chờ quá lâu. Một giờ, hai giờ rồi một ngày, hai ngày suốt cuộc sau khi hắn rời đi Sáng đến sáng sớm ngày thứ ba Người nữ giúp việc còn mang theo thần sắt kinh ngạc đến báo cho cô Cô vội vàng từ phòng của mình vọt thẳng xuống phía dưới Cô đã gặp hắn Gặp được người mà mấy ngày hôm nay cô đang nhớ mong đêm Hắn gầy đi Nhưng mắt rất là có thần Cứ như vậy yên lặng đứng ở đại sảnh, Nhìn thấy thạch sắc vi từ trên lầu bay xuống Bởi vì vội vàng mà làn vái tung bay như những cánh hoa xinh đẹp Dùng nhằm kiểu diễm so với trong chi nhớ càng thêm động đến lòng người Từ trên cao nhìn xuống đã thấy hắn, ánh mắt của cô hừng hực lửa giận. Đi thì đi luôn đi, trở về làm cái gì hả? Rõ ràng là nhớ hắn như vậy nhưng lại cố mạnh miệng, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười, không nói một câu gì mà dang rộng vòng tay đón lấy cô. Đáng ghét, cái tên tiểu quỷ này thật sự là quá mức đáng ghét mà. Thành sắc vi thật là muốn đến mà gạt đi cánh tay của hắn, ai bảo hắn dám không nói gì mà lại bỏ đi lại còn để cho cô ăn không ngon, ngủ không yên, chờ hắn mất 68 giờ 12 phút trước. Hắn có hiểu rằng dù bề ngoài cô như vậy, nhưng thật ra là không hề chắc chắn và tự tin hay không. Thật ra cô cực kỳ kì... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net